Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 224 đại trận trấn phái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, sớm ngày thứ hai, khi sương mai còn đọng trên những chồi lá mới nhú Lâm Hiên cùng một đoàn tu sĩ, dưới sự hướng dẫn của trưởng quầy hoa, anh Lâu rời khỏi tiểu trấn đi vào thiên mục phái. Không ngữ khí phi hành nhưng chỉ tiêu hao gần nửa canh giờ đoàn tu sĩ. Đã tới chân ngọn chủ phong. Lâm Hiên liếc mắt thầm dò xét. Có khoảng hơn 200 người trong đó. Tán tu như hắn chiếm thiểu số. Đại bộ phận đều là tôn môn để tử hoạt. Người tu tiên trong các gia tộc Trong đó thực lực trúc cơ kỳ tu sĩ chiếm trên dưới ba phần. ha ha xin hỏi đảo hữu cũng là tới tham gia hội giao dịch sao. Âm thanh truyền đến tai Lâm Hiên. Nội dung mang vẻ giao hảo. Nhưng chưa biết còn có ý tứ gì. Lâm Hiên quay lại, nhìn ra là một thanh niên vận bạch y. Niên kỷ chừng Hai mươi, mày cao mắt sáng, tư thế có chút khí cốt, có lẽ xuất thân. Thế ra chỉ là dáng hình hơi gò bó, hình như không mấy khi ra ngoài. Lâm Hiên khẽ gật đầu thanh niên này so với hắn còn nhỏ hơn một hai. Tuổi, nhưng Tu Vi cũng đến chút cơ kỳ quả thực làm hắn có chút kinh, ngạc. Tình huống này khá vi diệu trong chân tu giới có mấy ai có thể đem. Linh Đan coi như là ít dược như hắn cho dù là hậu nhân của Nguyên. Anh kỳ lão quái cũng không có được điểm này. Không có bao nhiêu sự trợ lực của Đan dược trên dưới 20 đã trúc. Cơ thành công chỉ có vài người có tư chất nhịp thiên mà thôi. Đối, Phương rút cuộc lai lịch ra sao? Mặc dù trong lòng có chút tò mò. Nhưng Lâm Hiên cũng không muốn nhiều. Chuyến này là muốn thu mua vạn tượng thảo mà thôi. Sau khi hắn. Lạnh nhạt ăn một tiếng. Ha <cười> ha. Không biết tôn tính đại danh đảo hữu. Tiểu để họ điền danh. Tiểu kiếm. Là một tán tu. Đảo hữu có thể ta kết bạn đồng hành. Tán tu. Lâm Hiên trong lòng cười lạnh. Không biết đối phương là cố ý giả ngu. Hay là với hắn có mưu đồ gì. Nhìn trang phục của đối phương đâu phải. Là Tán Tu Đã thấy tiểu tử này cầm trong tay chiếc quạt không giống vật Phàm Mặc dù Lâm Hiên không biết công dụng Nhưng nhất định là vật báu Giá trị xa xỉ U châu tu chân giới Tán Tu khi nào trở nên giàu có như thế Trong lòng phỏng đoán thế nhưng Lâm Hiên chân diện không biến sắc Hắn khẽ cười nói như thế cũng tốt Tại hạ là Lâm Hiên Thấy lâm hiên gật đầu đáp ứng thiếu niên kia vẻ mặt khẽ giãn ra thật tốt quá cuối cùng có người bằng lòng cùng ta kết giao làm sao trước kia chẳng lẽ điền đạo hữu không có bằng hữu lâm hiên cao mày một cái tự nhiên nói không dối gạt lâm đại ca nơi tiểu để ở tu sĩ mặc dù không ít nhưng đa số đều là vãn bối hoặc là thuộc cấp mỗi khi nói chuyện lời lẽ lễ độ cung chính quả thực làm ta mất hứng người này mới vừa rồi còn nói hắn là tán tu sao bây giờ còn có thuộc cấp ha ha tên này càng lúc càng thú vị a điện tiểu kiếm chỉ là ít kinh nghiệm mà thôi trái lại cũng không ngốc lời này vừa ra khỏi miệng nhất thời có vẻ lúc túng ha ha điện đảo hữu chắc hẳn là con cháu thế ra không chịu được quản thúc trong gia môn muốn đến đây đùa dỡn một phen trăng về điểm không đúng này ngươi không cần coi trọng Lâm Hiên lại cười nhạt. Dường như không để ý chút nào nói. Ha <cười> ha. Đa tạ đại ca không chấp. Tên kia như chút được gánh nặng nói. Lâm Hiên không nghĩ ngợi nhiều. Tiểu tử này lời nói cử chỉ đều có vẻ. Ngây ngô, không giống như người giỏi về mưu tính. Chỉ cần hắn cần phải. Không có dụng ý xấu thì cũng không ảnh hưởng tới mình. Hừ, những người đó thật có chút cao ngạo. Điện tiểu kiếm liếc qua bên cạnh. là hai vị giả đan cảnh giới cao thủ nhưng hắn như là không coi vào đâu bất mãn nói đồng tử trong mắt chợt lói lên lâm hiên vừa rồi tuyệt không nhận lầm trong nháy mắt hắn thấy tên trên người tiểu tử này hiện ra một luồng hắt khí mặc dù rất nhanh đã biến mất nhưng vẫn là bị lâm hiên thu vào trong mắt làm sao đảo hữu thấy những đảo hữu có vấn đề gì chăng lâm hiên thản nhiên nói Chỉ là có chút không hài lòng. Điền tiểu kiếm chán nản nói. Nếu đảo hữu muốn kết sao bằng hữu cũng không khó. Chỉ cần tìm một. Vài tu sĩ đồng niên với chúng ta là được. Đại ca nói chưa đúng lắm. Ta cũng biết tu chân giới lấy thực lực để. Kết sao tiểu để tuy bất tài nhưng nửa năm trước cũng bước vào chút. Cơ cảnh giới lời nói có vẻ khiêm tốn nhưng Điền tiểu kiếm trên mặt lộ. Ra vẻ đắc ý. Tu sĩ cùng niên kỷ chúng ta đa số đều vẫn còn đang ở linh động kỳ. Tiểu đệ cũng không chú ý điều này chỉ là bọn họ một tiền bối hai tiền. Bối kêu tới toàn thân ta không được tự nhiên. điền tiểu kiếm thở ra nhưng rất nhanh cao hứng ngẩng đầu lên tiểu. Đệ thật vất vả mới gặp được một vị đại ca tuổi sấp xì đã chúc cơ. Thành công tuy vậy đại ca thực sự là tán tu sao? Theo ta được biết. Tán tu cảnh giới đều tương đối thấp. Chớ nói là trẻ tuổi như vậy là mà. Đã bước vào chút cơ cảnh. Điền tiểu kiếm về sau vẻ mặt hiện ra vẻ. Hoài nghi. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Từng qua cơ duyên trùng hợp ăn một dị. Trùng tiên quả tu vi đã cuồng tăng. Nếu không bây giờ cũng linh động. Kỳ tầng 5, 6 mà thôi. Lâm Hiên lấy cớ nói. Dù sao tu chân giới vài ngàn vạn năm luôn tồn tại. truyền thuyết đương nhiên thật giả không thể nào minh chứng điền tiểu kiếm trong mắt hiện lên chút hâm mộ thì ra là thế không nghĩ tới đại ca còn có tiên phúc đó cũng là vận số hai người vừa đi nói chuyện phiếm đột nhiên chân núi xương mù đậm đặc cuồn cuộn mà linh khí tại khu vực lân cận dường như bị một áp lực lôi kéo ba động không ngừng nhìn thấy cảnh này lâm hiên chân mày khẽ cao lại những tu sĩ bên cảnh cũng đều thành nhóm khe khẽ nói nhỏ là thiên mục sơn vân hải liệt quang trận vân hải liệt quang trận lâm hiên quay đầu lại nhìn thoáng qua điền tiểu kiếm đảo hữu nhận biết được chút gì về đại này chăng ta cũng không rõ lắm chỉ là trước nghe có nghe nói một chút nhìn xương mù cuồn cuộn điền tiểu kiếm vẻ có gì sắc như là trả lời lâm hiên hoặc như lẩm bẩm tự nói Vân Hải Liệt Quang trận này là truyền thuyết vài ngàn năm trước tổ sư Thiên Mục phái bố trí cấm pháp trận này dựa vào địa linh mạch dưới chân núi có thể đem địa linh khí phạm vi mấy chục dặm quanh đây điều động uy lực vô cùng nếu như vận dụng thích đáng thậm chí có thể vây Khốn Nguyên Anh kỳ tu sĩ cái gì vây Khốn Nguyên Anh kỳ tu sĩ Lâm Hiên không nhịn được đứng. Thẳng lộ vẻ kinh hoàng đảo hữu có lầm trăng, nguyên anh kỳ tiền bối. Thần thông quảng đại, giơ tay nhất chân là có thể di sơn đảo hải, sao? Có thể bị vây khốn bởi một tòa trận pháp. Ha ha, ta cũng không có tính sai chắc hẳn đại ca chuyên tâm tu. Luyện đối với chuyện ngoài giới hiểu không nhiều lắm. Điện tiểu kiếm, khôi phục vẻ thường sắc. Tiểu đệ không có ra thích gì khác, chỉ là thích sưu tầm kỳ văn dị sự. Đối với các môn phái nổi danh cũng có chút tìm hiểu Đại ca cũng biết Mỗi môn phái thậm chí là tu chân gia tộc lớn đều ở tổng đàn thiết Lập đại trận trấn phái Lâm Hiên gật gật đối với trận pháp Hắn chỉ nhận biết sơ lược trận pháp chia làm hai loại Một loại là cho người tu chân sử dụng Có thể vây địch hoặc là bảo vệ động phủ Nói chung loại trận pháp này tương đối đơn giản uy lực cũng không mạnh, nhưng ưu điểm thì rất rõ ràng. Sử dụng cũng rất thuận lợi. Loại trận pháp còn lại cấu tạo phức tạp. Bình thường phải kể tới vài người, hàng chục, thậm chí hơn trăm người mới có thể huy động. Loại trận pháp này uy lực phi thường, nhưng mà có một khuyết điểm rất lớn. Sau khi bày ra, không thể dỡ bỏ. Căn cứ đặc điểm này, loại đại trận. Pháp này thường dùng bảo vệ tổng đàn môn phái. Khi môn phái tỏa lạc, chắc chắn nơi nào không có lý do trọng yếu thì không khi nào rời đi. Như vậy khuyết điểm không thể dỡ bỏ cũng sẽ không tồn tại. Mặc dù người tu chân là trận pháp sư so với luyện đan sư thực sự hiếm. Hơn bởi vì để tinh thông trận pháp cần tốn rất nhiều thời gian làm. Phân tâm con đường tu luyện hơn nữa cũng phải là có căn cơ nên đại. Trận đều là có giá trị liên thành. Nhưng lấy lực lượng môn phái tiêu hao mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn. Năm công sức cùng tiêu tốn hàng loạt của cải cũng có thể thu được. Đại trận pháp dùng bảo vệ sơn môn. Dựa theo tình huống này thực lực môn phái càng hùng hậu bày ra đại. Trận trấn phái có uy lực càng lớn.